các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cầm một ngày lao động như vậy là được 5 euro nhưng mà nó rất là cực nhọc. Đó. Làm học nó gần như là không có cái thời gian cho mình thấy mấy cô phục vụ ở mấy cái quán ở gần chỗ mình nó nó nó đợt vừa rồi đợt này nó đang chuẩn bị mở cái siêu thị Go cái hệ thống siêu thị của Big C đó các bạn. Lên nhìn mấy cô phục vụ á, những <cười> cái ngày cuối tuần thì đông thì không nói nhưng ngày thường đứng chơi à, rựa rựa móng tay à. Lương tháng 7-8 triệu Ở tỉnh Lẻ mình thấy là ok rồi Ở tỉnh Lẻ tụi tôi lương tháng 7-8 triệu Ok rồi đó. Nhưng mà Để mà cầm 7 chục euro của Như chị nói Làm mửa mà chảy như cờ lông công Làm đủ các thứ đó Nó cực vô cùng luôn Về đến nhà chị nói là Về đến nhà có những bữa đó. chỉ có lăn quay ra nằm vật ra Bởi vì nó mệt quá Nó quá cái sức chịu đựng rồi đó nó cực nhọc vô cùng thì cái đó là, là những cái câu chuyện nó rất là thật tất nhiên sang những nước đã phát triển nền kinh tế của, bọn, của họ đã phát triển thì cái cơ hội để chúng ta kiếm được tiền nhiều hơn đó nhưng không có nghĩa là dễ hơn cái cơ hội để kiếm được tiền nhiều hơn và cơ hội kiếm được nhiều tiền nhiều hơn nhưng không có nghĩa là dễ hơn đổi lại cái gì nó cũng có cái giá của nó được bạn đó rồi đi làm như vậy nhá thậm chí nhưng có những người còn còn ra về về nhà còn đi làm ở những cái hãng đen và những cái xưởng đen tức là những cái hãng xưởng trốn thuế đó các bạn họ rất hay thuê nhân công lao động người châu á người việt người trung quốc người thái lan <cười> À, để làm, làm ở những cái xưởng cái hãng đó thì loanh quanh có khi ngày làm đến đến mười hai mười năm tiếng mất, đó, như bạn Lê Tuấn Hồng nói là ở nước ngoài ngày làm đến 12 hai mười ba tiếng, đó. những cái hãng xưởng đen đó là nó làm căng lắm các bạn, mà làm việc ở những cái hãng xưởng đen đó các bạn thì có khi đùng cái một buổi sáng các bạn đến làm tự nhiên thấy xưởng nó đóng cửa, police nó hốt, bởi vì xưởng đen đó là xưởng đen xưởng trốn thuế, trốn thuế cả về sản phẩm và trốn thuế cả về người lao động, đến nó hốt, police nó đến nó hốt, cái là hết, thế là thành ra là cả một cái tháng trời mà thậm chí là cả một cái khoảng thời gian dài là mất lương, mà thậm chí là có những hôm đang làm có có có một cái anh lần trước anh kể đó đang làm đó Mà police nó đến, nó hốt, nó hốt luôn tất cả mọi người đi Đó Mà mặc dù là anh đấy là có cái cái cái thẻ, người ta gọi là cái thẻ gì? Thẻ dặn như cái thẻ tạm chú Hello Hoàng Xuân sơn Anh bị, nó hốt đi một cái là anh bị phạt Anh bị phạt rất là nhiều tiền, nếu không thì anh sẽ bị tước thẻ Tước thẻ vậy là ok, là về nước rồi Ok, chị Hồng Ngô, bye bye chị 8 giờ sáng ngày mai, giờ Việt Nam, GMT cộng 7, em sẽ lên bác cổ thì cái đó là cái những cái câu chuyện mà được anh các chị chia sẻ rất là nhiều à, nói chung là mình thì cái quan điểm của mình là lao động lao động để kiếm ra đồng tiền thì làm cái gì cũng mệt Chi thức có cái đau đầu mệt mỏi của chi thức lao động chân tay như mình thì có cái lao động có cái mệt mỏi của lao động chân tay ở Việt Nam cũng có cái mệt cái cực nhọc của ở Việt Nam và Ở trời Tây cũng có những cái cực nhọc của trời Tây Chỉ có cái vấn đề là, là, là cái, cái, cái giá trị Của lao động từ Ở mỗi vị trí nó khác nhau thôi Ví dụ như tri thức thì họ sẽ kiếm được ra tiền Có thể là nhiều hơn Và Bớt cực nhọc hơn Những cái người lao động chân tay như mình Chẳng hạn Tất nhiên rồi người ta phải Người ta bỏ ra bao nhiêu công sức học hành Tiền bạc để học hành để được bằng cấp Thì người ta phải, phải, phải thu được cái giá trị Nhiều hơn là những người Ví dụ mình ít học, mình lười học Thì bây giờ mình phải chấp nhận là mình kiếm được cái từng đó thôi Cái giá trị của mình nó chỉ đo đến đó thôi Hello đồ thờ đình hậu Đấy là cái điều vui vẻ Cái thứ hai nữa là Ở những nước phát triển thì rõ ràng là người ta kiếm tiền Người ta kiếm tiền Nhiều hơn Là ở những nước đang phát triển Đó là sự khác biệt ta cũng không không không không không có sự so sánh nào cả nhưng mà tất cả chung quy lại thì đều là phải bỏ sức lao động ra và lao động cật lực à. thì thì thì là như vậy à, mình có em đợt vừa rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net